Được lệ mẫn đưa tới quan ngãi trường canh lúc đêm khuya. Lúc đó tân mi đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết mọi đồng tỉnh xung quanh. Nhưng nên cảm của chính quỷ lại cực kỳ nhị bén. Lúc bên ngoài lều văng lên tiếng bước chân, đạp trên nền tuyết đã khiến lục thiên kiều đang nằm chẳng chọc mở tròn mắt ra. Tấm màn che nhẹ nhàng bị vén lên, cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết đi ti ập vào mặt. Lục Thiên Kiều khẽ nheo mắt lại, lập tức nhìn thấy Lệ Mẫn đứng lặng lặng cách đó không xa. Trong lòng y đang ôm một khói băng xanh, hẫm khổng lồ, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Thiếu gia, giọng Lệ Mẫn càng càng, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao Thiếu gia lại bỏ mặt không quan tâm đến phu nhân như vậy? Trong lòng Lục Thiên Kiều bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an, nhưng chầm chầm khối băng trong lòng y, bên trong khối băng có người phải không? Hình như hắn nhìn thấy cây phương thiên kích quen thuộc, còn có một góc áo trắng như tuyết. Thuộc hạ vốn âm thầm đi theo phu nhân, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa thiếu gia và phu nhân. thiếu gia đã đồng ý trở về bộ tộc, vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Khối băng khổng lồ nặng đề bay tới, lục tiên kiều vội vàng ôm chặt lấy, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người trong băng. Đệ triều ương Lúc bà bị đục ngột đóng băng Đôi mắt vẫn còn trận lên đầy phẫn nộ Miền khẽ hé ra giống như sẽ hét lên thật đau đớn Hắn cứng đờ cả người Thiếu gia Đối với người mà nói Thiếu phu nhân và sự hương vong của bộ tộc chúng ta Cuối cùng thứ gì quan trọng hơn Sau khi chấn động đến cực độ Rút cuộc lục triên kiều dần dần bình tĩnh lại Tiết mắt nhìn lệ mẫn Coi như không nghe thấy Lời nói và thái độ đầy kiêu khích của y đối với hắn Bà ấy chưa chết Lực Thiên Kiều ôm khói băng Bước đến một căn lều khác Chiến quỹ hoàng Mỹ không chết dễ dàng như vậy Nhưng khối băng này hơi kỳ lạ Phá băng trước rồi nói sau Thứ ba bọc quanh người lệ triệu ương tuy nói là băng Nhưng thực ra là một lời nguyện phép thuật Vô cùng tàn nhẫn, độc ác Ngay cả khi đặt dưới ánh mặt trời như theo như đốt Nó cũng không mẩy may tan đi Dù chỉ một chút Nếu không phải lời nguyền này niêm phong ngũ quan của lệ trư ương trong chớp mắt Thì cho dù là loại băng đá cứng nhất trên thế giới này Cũng không chói được lệ trư ương đến nửa khắc Bãi sẽ nhanh chóng thoát thân ra ngoài Những tiên nhân am hiểu lời nguyền, phép thuật trên đời này không quá nhiều Nếu nói đến người hiểu rõ nhất loại phép thuật độc ác tàn nhẫn này Thì chỉ có hồ tộc là vô cùng am hiểu Sự tồn tại của chiến quỷ hoàng Mỹ có ý nghĩa như thế nào với bộ tộc chiến quỷ Không cần nói cũng biết Mà lúc này, nhân vật gần như thần thánh, cũng như lãnh tụ của bộ tộc chiến quỷ biến thành nông nổi này thì không thể nghi ngờ chính là một sự đã kích vô cùng nặng nề. Ngay từ đầu, mục đích của hồ tộc chính là như vậy sao? Thật khối băng ở giữa lều. Lục tiên kiều tháo cây rôi dài xuống, nhẹ nhàng vung ra. Cây rôi giống như có sự sống quấn từng phòng, bao, lấy khối băng. Chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc, khối băng khổng lồ vỡ ra trong nháy mắt. Cả người lệ trừ ương mềm dũng ngã xuống, được lệ mẫn ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lệ trên giường. Vì sao phu nhân còn chưa tỉnh lại? Đêm nay y đã kích động quá nhiều, nên thực sự cảm thấy hoảng sợ. Hai mắt lệ trừ ương nhắm chặt, miệng cũng khép lại. Cả người mềm dũng, nhưng không hít thở, thân thể lạnh như văng. Văng chọn quà chỉ là giả, và ấy chúng lời nguyền. Lục Thiên Kiều đứng trong lều, nhìn đóng lửa, bình tĩnh thêm củi vào đóng lửa. Lê mẫn không chịu nổi sự tỉnh táo thái quá của hắn lạnh lùng nói thiếu ra bất luận như thế nào phu nhân cũng là mẹ của người hắn lặng im không nói gì hắn đối với người phụ nữ này vốn không có tình cảm sâu sắc gì không giống tình cảm mẹ con bình thường của thế gian và ấy không nuôi d hắn trưởng thành không nấu cơm cho hắn ăn không nhặt đồ cho hắn mặt cũng không nói cười an ủi hắn thậm chí số lần mẹ con gặp mặt cũng chỉ có mấy lần nói không quá Chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay Cho tới bây giờ Hắn sắp trở thành chiến quỷ hoàng mỹ Thì càng không có thứ gọi là tình cảm đối với mẹ mình Hắn chờ cảm thấy mờ mịt Thực ra phải ấy không nên mang bộ dạng này Lệ truy ương phải là một nhân vật tồn tại như một ngọn núi cao thật cao Không thể áp đảo Không thể xóa nhòa Lại càng không có bất cứ thứ tình cảm yếu ớt nào Mẹ hắn là chiến quỷ hoàng mỹ nhất từ trước tới giờ Nếu lợi triệu ương vẫn là một người mạnh mạnh nhất, như vậy thì hắn không cần tương trợ, cũng không cần giải thích gì cả. Bởi vì bà ấy vốn không có tình cảm, nên cũng không cần giải thích giai dòng. Giữa hai người bọn họ luôn luôn là như thế, chỉ cần một lời không hợp thì lập tức song vào đánh nhau, ra tay không chút nương tình. Không ai muốn đập tan cái lệ thường này, bởi vì nếu không có nó, nhất định hai người sẽ rất gượng gạo. Hắn vốn định là, ít ra cũng phải tự mình đưa Tân My về Hoàng Lăng, rồi quay trở lại theo bà về bộ tộc. Nhưng đối phương lại tìm đúng khe hở này trong chớp mắt, xuống tay thành công với bà. Hắn nhớ đến ngày hôm đó trên đỉnh núi, giữa tuyết trắng bạc ngàn như hòa với ánh tà dương đỏ như máu, lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt mẹ mình. Không phải phấn chấn, cũng không phải vui mừng, mà là nhớ lại những chuyện cũ đã khát sâu vào trái tim, Gần như trống rỗng của mình và ấy ngay cả hối hận Vì những chuyện mình đã làm cũng không thể được sao Nếu như Nếu như bà ấy không bộc lộ nét mặt như thế Thì hắn cũng không đồng ý Trở về bộ tộc xử lý chuyện của hồ tộc Đây là lần đầu tiên Hai người bọn họ gặp lại nhau Mà không đánh nhau lông trời lỡ đất Nhưng sau đó thì mẹ hắn không tỉnh lại nữa Đó cũng là lần cuối cùng Lục Thiên Kiều nhắm hai mắt lại Hít xong một hơi Người đưa bà ấy về bộ tộc Thẳng phân phó, đi ngay lập tức. Lệ Mẫn vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này. thiếu ra, chẳng lẽ ngươi vẫn quyết định ở lại đây, đánh trận cho tên hoàng đế ngu như lợn kia, hay là vì thiếu phu nhân? Cây ròi dài không một tiếng động vun ra, quất thẳng lên ngực y. Lệ Mẫn bay thẳng ra ngoài, xé lách tắm màn che cửa lều. Yêu hãng sợ đứng lên, khóe miệng chảy đầy máu, nhưng không dám nói nửa lời. Lệ Mẫn, thứ nhất ngươi không có tư cách chất vấn ta như vậy. Lục Thiên Kiều thu cây rôi dài lại Sắc mặt lạnh lùng nhìn y từ trên cao xuống Thứ hai, nếu người dám dùng khẩu khí đối địch với tân mi như vậy Một lần nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi Lệ mẫn hoảng sợ, nhìn đôi mắt hắn Con mắt màu đen bây giờ đang từ từ biến thành màu đỏ Một màu đỏ như máu, bên trong tràn đầy sát ý lạnh lẽo Y theo bản năng quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục Đưa bãi trở về, ta sẽ nhanh chóng trở về ngay Lúc Lục Thiên Kiều trở lại lêu tướng quân Tân mi đã tỉnh giấc Ôm chăn mềm trợn tròn mắt Đến phát ngốc Nghe thấy tiếng bước chân của hắn Nàng vội vàng quay đầu lại chách móc Lục Thiên Kiều Hơn nửa đêm rồi chàng còn chơi cho gì Mà bỏ đi mất tích như vậy Hắn phủi phủi mấy bông tuyết trên người Cả người mang theo hơi lạnh Ngồi xuống bên giường Hút ve mái tóc nàng Ta không ở bên cạnh Em ngủ không ngon nhất sao Tân mi trợn trắng mắt lên em bị đói nên mới tỉnh nhất Quần áo thì bị chan xé nát rồi Nên không thể nào xuống giường hâm nóng thức ăn được Hẳn cười cười Ta sẽ hâm nóng lại Em ngủ tiếp đi bữa cơm ngày mùa 1 tháng Diên này Quả thật là vô cùng gian nan Lúc lục thiên kiều hâm nóng thức ăn trong hộp xong Rồi bưng lên Chuẩn bị chén đũa đầy đủ Chính thức ngồi vào bàn ăn thì trời cũng sắp sáng Tân mi cuộn tròn người trong trăng Nhắm mắt thì thào yếu ớt Ngon không Nàng đói đến mức choáng đầu hoa mắt Cảm giác như nhìn thấy người mẹ đã mất nhiều năm của mình Đang đứng trong bóng đêm thăm thẳm vẫy vẫy tay với mình Lục tiên kiều đặt thức ăn trên ngăn tủ ở đầu giường Múc một miếng thịt gà lên Há miệng nào Quần áo của nàng bị xé rách tung tué Từ bên trong ra đến bên ngoài Không có quần áo mặt Đành phải nằm yên trên giường Phỏng chốc hưởng thụ cảm giác được tướng quân đại nhân tự tay hầu hạ Một muỗng cải trắng Một muỗng canh cá Một muỗng thịt gà Tân mi vừa nhai Vừa mơ hồ hỏi hắn Đầu hủ đâu? Lục thiên kiều khó xử Nhìn nhìn dán đầu hủ không còn hình dạng gì nữa Nó đã nát bấy ra rồi Chảy qua lặng lọi đường xa Lại rơi xuống vách núi treo leo Rồi bị nấu đi nấu lại Rốt cuộc nó đã biến thành đậu nát trong tay hắn Ôi! Sao bể nát như vậy? Tân mi vô cùng thương tiếc Kể mặt hắn rất nghiêm túc Không sao cả, ta sẽ ăn hết Nàng cũng chăn mền, đứng dậy Thò đũa bới qua bới lại trong bát Rút cuộc cũng nhanh tay lẻ mắt Kẹp lên một miếng đậu hủ Nhìn như là cái đầu Mặt mày hớn hở đưa đến bên miệng hắn đâu vẫn còn ở đây Chẳng mau ăn đi Vì sao cảnh tượng như này luôn đập đi đập lại Nhiều như vậy Lục thiên kiều đơ đẫn nuốt miếng đậu hủ xuống Đậu hủ của nàng vĩnh viện khiến hắn Mất hồn như thế Lục Thiên Kiều, chàng vẫn phải trở về bộ tộc chiến quỷ sao? Lúc đang ăn cơm rất vui vẻ, thoải mái, nàng đột nhiên thuận miệng hỏi một câu. Hắn dừng động tác tút cơm cho nàng, một lát sau mới nhỏ giọng đáp. Ừ, có chút chuyện cần phải giải quyết triệt đẻ, vì quá nguy hiểm, cho nên không thể mang em đi theo được. Phải khi nào chàng đi? Ngày mai ta sẽ đi. Vậy là sáng sớm sao? Sáng sớm phải đi rồi. Ừ. Một bàn tay ấm áp mà mềm mại bỗng nhiên chạm lên khuôn mặt Lục Thiên Kiều Hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười Sao thế? No rồi sao? Tương mi nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu Cánh tay xiết chặt lại, vòng qua cần cổ hắn Trăng mềm quấn trước ngực nàng liền trượt xuống Ôi cảnh xuân mơ mởn đột nhiên hiện ra trước mắt Lục Thiên Kiều cảm thấy cánh tay đang bưng bát cơm của mình cứng ngắt lại Chàng sao thế? Hình như là không vui lắm Nàng cho người tới, họ nhỏ giọng hỏi Có lúc nàng khiến hắn ngạc nhiên hết sức. Hắn túm lấy cái trăng kéo cao lên, quấn chặt nàng lại. Coi cảnh xuân mơ mỡ kia là chuyện nhỏ, bị cảm lạnh mới là vấn đề lớn à nha. Chỉ là luyến thiết không nở bỏ em lại. Hắn nói, tương bi kinh ngạc khá hốc miệng, đột nhiên đưa tay sờ sờ hắn, chán hắn. tôi lại quay đòn nhìn thử sát trời bên ngoài, thì thào bên tay hắn. Không phải bị sốt, mà chơi cũng không mọc từ hướng tay. Khó khăn lắm mới mở được cõi lòng, nói thẳng ra những lời chân thành lại ngọt ngào đến vậy. Tại sao nàng lại phản ứng thế chứ? Nhưng lúc trời còn chưa sáng, chàng mau ăn cơm đi. Em lấy thư, tất cả mọi người viết đọc cho chàng nghe nhé. Từng mì vỗ vỗ vai hắn, xoay người lại lục lội, loạn xạ trên đầu giường, hết nửa ngày. Khó khăn lắm mới tìm được bức thư nhăn nhấm như rau khô, ngồi quấn chăn lại bắt đầu đọc. Thư Lan nói, Tướng quân, thuộc hạ thực sự xin lỗi ngài, thuộc hạ dám nghi ngờ ngài, thuộc hạ đúng là tội đáng muôn chết Không, vạn lần chết cũng không thể vù đắp tội ác ngập trời của thuộc hạ đã phạm phải với tướng quân Phía sau còn viết một chàng dài, nhiều yêu quái như vậy, mà lời của y chiếm gần hết, chiếm hơn nữa tờ giấy Tư Lan gần đây càng ngày càng có hơi hướng, trở thành người thừa kế chân truyền của triệu quan nhân Tân My đọc tiếp Chị quan nhân nói, tướng quân ngày mau trở về đi, một mình ta ở Hoàng Lăng thật sự không gánh nổi trách nhiệm này. Lão suốt ngày hết ăn lại nằm, không có chuyện gì thì lại viết kịch bản tình yêu trai gái sức mức xến xúa, cuối cùng là có trách nhiệm gì phải gánh đây. Ánh liên tỉ tỉ nói, ta ở Hoàng Lăng, quân lại ngoài Hoàng Lăng, ngày nhớ đêm quân, không gặp quân chỉ thấy nước mắt rơi, ngàn hàng. Chữ quân ở đây ý nói là huynh Vừa có ý chỉ quân chủ, vừa có ý chỉ phu quân Mấy câu thơ này chẳng gieo vần gì cả Đào quả quả và em trai của Y không biết gì Chỉ lăn dấu tay lên giấy Ngón tay mẩm mỉm của em trai Y trượt sáng lên trong bóng tối lờ mờ Dùng ngón tay sờ lên Trên dấu tay lập tức hiện ra một dòng tâm nguyện được phong ấn Dòng chữ loang loáng Thiên kiều đại ca, nhớ mang đồ ăn ngon về nhé Bọn họ chỉ nhớ mỗi chuyện ăn uống thôi à Lúc đọc xong bức thư dài dặn dặc thì trời đã sáng. Tương mây gấp bức thư lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt hiếm khi dịu dàng của Lục Thiên Kiều, dù như trở nên vàng hoàng sửng sờ. Tất cả mọi người đều cho Trang trở về. Nàng ôm lấy khuôn mặt hắn, khẽ phú phe mấy cái, rồi nghiêm Trang nói, Lục Thiên Kiều, Trang nhớ phải về nhà thường xuyên. chương 46 Cuộc xâm hợp sau 4 năm, phần 1 Đám tự yếu quái trong hoàng lăng, chẳng hề cảm giác được nguy cơ đang kéo tới Cả đám dắt dứa nhau trốn trong hầm mộ trong lòng đất mấy ngày Vừa phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt Lại cộng thêm hiểm họa trong dự đoán chẳng thấy đâu Thế là cả đám lại kéo nhau trồi lên mặt đất Tiếp tục nhau nhau ẩm ỉ, cãi nhau ẩm tội cả ngày Húc Tân Mi trở lại hoàng lăng, đã gần hoàng hôn Từ xa xa nhìn thấy khói bếp cuộn lên cao Từ gian bếp Có lẽ là tư lan đang làm bánh bao bánh ngọt Cho mọi người Loáng thoáng giọng cười đùa lanh lãnh Của đào quả quả và em trai Và đương nhiên không thể thiếu tiếng trống giận dữ Của chị quan nhân Bất luận bên ngoài náo loạn đến Đông trời lợi thất như thế nào Thì bên trong hoàng lăng Vẫn hỗn loạn y như cũ Lục thiên kiều Chàng muốn qua đó nhìn một chút không Tân mi quay đầu lại nhìn cười thích bác hỏi hắn. Vị tướng quân đại nhân này, thường ngày làm chuyện gì cũng cực kỳ nhất khoát, nhưng vừa gặp nàng thì thay đổi không ngờ, cứ dính chặt lấy nàng. Khi bắt đầu thì nói là đưa nàng đến phách đá, khi đến đó thì ôm nàng lên Liệp Vân Hoa, nói là đưa tiếp nam dặm đường nữa. Sau đó thì nam dặm rồi lại nam dặm nữa, cuối cùng biến thành thích hơn hắn, đưa nàng trở về Hoàng Lăng. Lục Thiên Kiều lắc đầu, không cần đâu, em đi đi, ta đã thấy hết rồi. Gặp lại nhau đương nhiên rất vui mừng, nhưng tính lại thời gian, thì chỉ sợ sẽ không kịp. Từng mi đưa thu nguyệt vào lá bùa, vừa bước xuống sương dốc được vài bước, thì quay đầu lại. Lục Thiên Kiều vẫn lặng lặng đứng trên xương núi, ánh hoàng hôn bao trùm khắp thân người hắn. Nàng vẫy vẫy tay, cao giọng kêu lên. Tháng sau chàng trở về, em sẽ làm đầu hũ tướng quân cho chàng. Hắn kẽ gật đầu. Trước mắt nhìn nàng chạy nhanh như thỏ xuống triền núi, vọt nhanh như chớp vào hoàng làng, không lâu sau, lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi Lan, tiếng gào rống của Triệu Quan Nhân. Cuối cùng biến thành tiếng người không ngớt lan rộng trong làn khói bếp mờ ảo. Đầu hộ tướng quân, hắn cúi đầu, không kiềm chế được, khóe môi khẽ cong lên, kéo Liệt Vân Hoa quay trở về con đường cổ, lại nhìn thấy nó cũng có vẻ rất lưu luyến không muốn bước đi. Liền nhỏ giọng hỏi, người cũng không nở xa thu nguyệt à. Nhắc tới mới nói, từ khi liệt vân hoa biến thành tính vật trao đổi tình yêu, đưa qua tay tân mi, thì sau đó tính tình của nó thay đổi, quay ngoát 180 độ. Trước kia lúc nào cũng tự cao tự đại, vì dòng máu cao quý đang chảy cu cuộn trong người. Ngoại trừ hắn, thì lúc nào cũng xa cách với xung quanh. Nói đến Thu Nguyệt Thì trong mắt nó Thu Nguyệt chính là một con bồ nông Vừa xấu xí Vừa lôi thôi lại vô dụng Không biết Tân mi đã làm cho nó bị kích động như thế nào Mà sau khi nàng được cả tới đây Nó dính như keo sơn với Thu Nguyệt Cả ngày tiêm mắt Sùng bái lẫn cung kính nhìn đối phương Chỉ hận đối phương không phải là ngựa Nếu không để lấy lòng đối phương Bảo nó hung mong chắc nó cũng làm luôn Tháng sau Sẽ còn gặp lại mà lục thiên kiều vỗ vỗ đầu liệt phân hoa đầy thương cảm nhảy một bước vọt lên lưng nó một người một ngựa lặng yên biến mất bên ngoài vân vụ trận ngày ngày trôi qua đêm lại tới vạn vật chìm trong bóng đêm tĩnh mịch những trận gió lớn thổi những đám mái đen bay tới che khuất mặt chân chưa đầy một phát sau những bông tuyết trắng xóa ly ti đã bắt đầu rơi xuống bông tuyết bay vào cửa kính xe vốn bên chắc không một kẻ hở Hơi lạnh sọc thẳng vào khiến tân hùng hát xì hơi liền mấy cái. Ông nhịn không nổi nhìn qua người thanh niên trẻ tuổi, đang ngồi đối diện, mang nét trẻ chung giả tào hỏi. Này cậu, còn chưa đến phủ của con rẻ ta sao? Hai ngày trước, người thanh niên trẻ tuổi ăn nói lỗ mãn này, tột nhiên đưa tới mấy bánh, hộp bánh bao, bánh ngọt, nói là của tân mì gửi cho ông. Cũng trùng hợp, ngay lúc bước qua năm mới, trong tân tài trang cũng chẳng có chuyện gì gấp Các đồ đệ cũng dần dần tự đảm đương được mọi chuyện Tân Hùng liên nghĩ đến chuyện đi thăm con gái rượu của mình Người thanh niên trẻ tuổi này Lại nói mình là thuộc hạ của Lục Thiên Kiều Có thể dẫn đường giúp ông Thế là cả hai hẹn gặp nhau Vào ngày hôm sau ở cổng Tân Tà Trang Vừa mới ra khỏi cổng Ông đã bị chấn động Bởi chiếc xe kéo màu vàng lọng lẫy xa hoa của Y Dùng chim thiên đường để kéo xe Đúng là phung phí của trời mà Người bóc bệnh nghề nghiệp như Tân Hùng cảm thấy đau lòng ngàn vạn lần Đối với hành vi này Tên đại sư ngồi cạnh cửa sổ Bằng cái trái mang bao tay tơ lụa màu đen Thường hay bút ve cánh tay phải dường Nhưng mà cánh tay này hơi kỳ lạ Cứng đơ cứng ngắt như khúc cổ Chẳng thấy cử động gì cả Tuy nhìn Tân Hùng cười thân thiết Ông chủ Tân đường cấp Sẽ tới ngay thôi mà Chiếc xe kéo từ từ đáp xuống Cuối cùng dừng trong một vùng sương mù dày đặc Phủ đầy tuyết trắng bên trong Tên đại sư có lòng tốt chỉ sang một hướng khác Ông chủ tân cứ đi vào bên trong đi Có lẽ ông chỉ cần đi một đoạn Thì con gái cưng của ông sẽ phát hiện ra thôi Tân hùng mờ mịt nhìn ra khoảng không tối đen Nét đậm ở bên ngoài Rồi quay lại nhìn y hỏi Ngươi, ngươi không đưa ta vào trong à Dẫu sao ông cũng là người đứng đầu một trang Nên đương nhiên có thể nhìn ra Màn sương mù dày đặc trước mắt rõ ràng là có bố trí trận pháp Chứ không phải là sương mù tự nhiên Nếu không có người dẫn đường Thì ông có vào đó 8 năm, 10 năm cũng không thấy đường ra Tên đại sư nhẹ nhàng kéo ông xuống xe Nhưng rất lễ phép, đẩy ông vào Vừa đẩy vừa cười nói Tại hạ rất muốn đưa ông chủ tân vào đó Nhưng không được Thứ nhất là vì tại hạ không phá được vân bộ trận Thứ hai, nếu ngài không đi ngay thì sẽ gặp nguy hiểm Nguy hiểm Tân Hùng chưa kịp hỏi đã nghe một tiếng âm thật lớn Chiếc xe kéo nằm ở phía sau vài bước Bị người nào đó đánh tan nát thành từng mảnh Tân hùng hoảng sợ há hốc miệng Chờ cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó kéo mạnh Sau đó cả người bê thẳng vào bên trong màn sương mù dày đặc Như cửa mây lướt gió Tại nghe thấy giọng của con rể yêu dấu vang lên bên tay Đi vào trước Hai chân ông bất giác chạm xuống mặt đất Nhào về phía trước mấy bước theo quán tích Đến lúc đứng vững Ngoái đầu lại thì chỉ nhìn thấy Ngoài màn sương mù dày đặc mờ mịch Thì không thấy một bóng người Tên đại sư vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản Nhìn chiếc xe kéo tan tành, sát pháo, khẽ nói Đúng là bản lĩnh cao cường Trên chiếc xe kéo có đặt phép thuật của hồ tộc Đứt lửa không thể xâm phạm Đau thương cuộc trạng chém tới Trên đời này có người có thể cắt qua chiếc xe này Rồi đập nó tan tành, sát pháo Như vậy chỉ có bộ tộc chiến quỷ Sau đó bên cạnh giờ có tiếng ngựa hí vang Một con ngựa uy phong lẫm liệt Cả người đỏ rực như lửa Ngựa gió phóng tới Đánh thẳng về phía mấy con chim thiên đường Đang vỗ cánh tán loạn kia Những tia sáng màu đỏ rực rỡ phát sáng Đang ra đến tận chân trời Có lẽ là không thể quay về ngay được Tên đại sư cười khổ hỏi Người biết ta nhất định sẽ tới Canh ở ngoài hoàng lăng đợi ta Không có người trả lời câu hỏi của hắn Cây roi dài màu đen múa lượng Trong màn sương mù dày đặc Lại phủ đầy Tuyết trắng phóng tới trước mặt mà không hề nhìn thấy bóng dáng người nào tên đại sư nhắm mắt lại bàn tay gi trong ống tay áo dài ngã và xuống ngồi xếp bằng trên mặt đất một quần sáng vàng bao bọc quanh người y cây roi dài cũng quán lấy thân thể y nhưng kéo không nhút nhích nhấc cũng không lên chỉ có thể quấn chặt từng vòng chói k từ đầu đến chân sắc mặt tên đại sư tái Nhật miễn cửng cười nói tưởng quần ta có lòng tốt đưa cha vợ của ngươi tới đây, còn đưa vào hoàng lăng nữa. Rõ ràng là ta có ý tốt đưa con tin về mà, vẫn không hề có câu trả lời như trước. Cây dài tiếp tục chặt hơn nữa, chạc đến nỗi ngay cả đá tảng cũng có thể bị bóp nát. Vẻ mặt tên đại sư giởm hơi đau khổ, nghi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt thâm sâu của tên chiến quỷ đối diện. Hình như nói một câu gì đó, ngay sau đó, quân sáng vàng bao trùm khắp người y mở tung ra. Rồi rồi dài rung lên Cả người y giống như miếng đầu hủ Bị xoắn lại vỡ tăng thành từng mảnh nhỏ Rơi ào ào trong đóng tuyết Khắp nơi là máu tươi tràn ngập Một lúc lâu sau Lục Thiên Kiều đi từ trong rừng ra Đến gần thi thể không còn hình hài nguyên vẹn kia Ngồi xuống nhìn ra một hồi Bỗng nhiên đầu nhìn về phía vân vụ trận Lắng tai nghe một hồi Rồi kiên quyết đứng dậy Biến vào trận thế trong nháy mắt Lúc đó Tân Hùng đang bị vây khốn trong vân vụ trận Luốn cuốn tay chân, chửi ầm lên Vốn mang theo niềm vui trang chứa đến thăm con gái cưng và con trẻ quý Bây giờ chẳng gặp được đứa nào Lại còn bị vây trong cái trốn tối tâm ma quỷ này Chịu đói, chịu rét Ông gào lên Đến trong con thói tha kia Ta biết ngài ngươi không phải là thứ tốt lành gì rồi mà Dùng chim thiên đường kéo xe là loại người khốn nạn nhất Đàn lút chửi mắng vô cùng hăng say chợt thấy cánh tay bị ai đó giữ chặt Tân hùng thét lên một tiếng muốn bể cổ họng Chỉ thấy cả người bắt đầu bay bỏng trên mây, tuyết trắng và sương mù đập thẳng vào mặt. Phía trước chỉ thấy cảnh tượng mờ mịch, nhưng chỉ trong chóc lát, phía trước trở nên hết sức rõ ràng. Một con đường rộng thanh thang phủ đầy tuyết trắng xuất hiện ngay trước mắt. Đi thẳng về phía trước Người kéo ông đi nhỏ giọng dặn dò, giọng nói kia nghe thế nào cũng giống hệt giọng con rể yêu dấu của ông. Tân hồn vui mừng như điên, xoay người lại nhưng thấy bên cạnh trống trơn, chỉ có những bông tuyết bay bay tròn trong gió, giọng nói giống hệt con rể ông đã biến mất. Đêm dài mênh mông, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhanh chóng vùi lấp thi thể tan nát của tên đại sư giỡn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ có tiếng bước chân nho nhỏ phan lên trên nền tuyết. Hai bóng người đen thui chạy thẳng về phía thi thể của tên đại sư. Lúc nhìn thấy thi thể nát bấy, thê thảm không còn hình dạng, Xung quanh máu tươi văng tung tué đầy đất Ai cũng kiếp sợ Không dám ngồi xuống khám nghiệm thử một một lần Một người trong số họ nói Đại sư, lên đó đi rồi Một lát sau Một giọng nói lửa mãn khẽ văng lên Có phần hơi rụt rè Đi thật rồi sao Hai người gợt đầu thật mạnh Thi thể bị vừa lắp trong đóng tuyết Bỗng nhiên khẽ cử động Sau đó chỉ nghe Cắt Sau đó tảng đá lớn bị đánh Tan nát thành mảnh vụn Bên dưới tảng đá là cái hang do tên đại sư giõm đào. Y đang ngồi trong thang, thở ngắn than dài. Xích, xích chút nữa thì chết thật, may mắn là hồ ly biết đào hang. Thật vui mừng vì Y là hồ ly, không phải thở trắng hay xói xám. Nếu không thì hôm nay, cái mạng nhỏ của Y chắc chắn, tiêu tùng ở đây. Lệ trụ ương còn bị ngài phóng ấn, ngài còn sợ gì tên tức quân kia chứ. Hắn vẫn chưa thành chiến quỹ hoàng mỹ nữa kia mà. Trong lòng tên đại sư giỏm vẫn đầy sợ hãi lắc đầu Lệ triệu ương là do bị ta đánh lén nên không đề phòng Đoàn sát thủ chỉ có thể dùng một lần Nếu dùng lần thứ hai mà người đó đã có chuẩn bị thì không linh nghiệm Tên tướng quân này nhìn có vẻ đầu gỗ ngốc nghếch Không ngờ hắn lại nhạy bén đến thế Đoán được cách y đối phó với lệ triệu ương Lần này tấn công y không hề thò mặt ra Chốn tránh trong rừng Chỉ phóng cây roi dài ra Y có thể dùng thuộc pháp trên cao dưới thấp Chỗ nào trên người cũng được, nhưng không nhìn thấy người thì y cũng bó tay chịu thua. Tiếp theo nên xử lý thế nào? Nghe các trưởng lão trong tộc nói là quyết định tiếp tục dùng phương pháp ám sát này đối với bộ tộc chiến quỷ. Ngài sẽ trở về lãnh mệnh sau? Tên đại sư giỡn, dễu cợt, ám sát chỉ có thể dùng một lần. Dùng lại lần thứ hai thì đúng là đần độn, ta không đi. Vậy ngươi sẽ làm sao? Sau này cũng không thể xuất hiện trước mặt bộ tộc chiến quỷ Nếu không sẽ bị truy giết đến cùng Tự nhiên ngài trở thành bà tám như chuyện đưa người đến hoàng lăng làm gì y ngẫm nghĩ một lúc rồi ngỡn đầu nhìn về phía bầu trời u ám Tối tâm, bỗng nhiên khẽ cười Không đưa tới đây thì sao có thể đơn độc gặp mặt chiến quỷ tướng quân được chứ Chúng ta nên đi về phía nam Các trưởng lão trong tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị ép Rời bộ tộc tới đó Ta đi trước kiếm chỗ an cư lập nghiệp cho chắc Ngài quyết định bỏ chạy chối chết, thoát thân trước. Bỏ chạy chối chết cái gì? Họ nghèo qua đi. Ta là người mang trái tim nóng bỏng, yêu thích hòa bình, căm ghét chiến tranh. Lần này khiêu khích bộ tộc chiến quỷ, đương nhiên không có kết quả tốt. Ta đi trước để chờ các trưởng lão bị đánh cho tè ra quần. Trở về khóc lóc, kẻ lễ mọi ấm ức với ta. Nhưng đó cũng bội phục tài năng tiên đoán của ta nữa chứ. Mặt cho y khuyên giải rất nhiều lần. Các trưởng lão cũng đều bỏ ngoài tay Một y phải đối phó với lệ trư ương Y cũng đành nghe theo lời đối phó Theo lý thuyết, người bình thường chúng phải lời nguyền pháp thuật của y đều phải chết Nhưng chiến quỹ hoàng Mỹ có thật sự chết hay không? Hành vi này có trọng giận bộ tộc chiến quỷ Trước lấy đại họa sát tộc hay không Thì y cũng chẳng buồn bận tâm nữa Ngài thực sự muốn bỏ chạy chối chết Thoát thân trước chứ còn gì nữa Các người xem ta là loại người đó sao? Tên đại sư giỡn Phóng lên từ cái hang kia Hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ y phục, không nói thêm lời nào, cất bước bỏ chạy ngay. Đúng là chạy chối chết chứ còn sao nữa.